Ông Trâu bài Quân môn cố ý cười to hơn, Ác ca chẳng cười đang do Tiểu Bình phát ra. Ha ha ha. Ngươi đừng có tưởng ngươi làm thế là khôn ngoan, gã hòa thượng đó sống hay chết nào có liên quan gì đến Thạch Quế trận này, ha ha ha. Tiểu Bình bĩu môi, chuyển giác nhân qua tà thổ và thủ vào bọc áo. Mộ đừng có vờ vĩnh nữa đi, hãy gọi người của Mộ cùng lùi lại đi, nếu bất tuân, ha. Mộ và người của mộ chắc chắn sẽ đừng nếm thủ pháp độc môn của gia sư Thường được mọi người gọi là tí ngọ chậm Và tiểu bình có phần nào chấn động khi nghe mụ ung dung đáp ngay Người cũng đừng uổng công để dọa ta Vì nếu người thật sự am hiểu thủ pháp đó Lẽ ra ngay từ đầu người đã thi triển rồi Và do người vẫn chưa thi triển Nên ta nghĩ ha ha ha Người không thể am hiểu thủ pháp đó đâu Hay nói đúng hơn, một phế nhân đã trở nên vô dụng như lão ngu muội thần châm, cho dù cô muốn cũng không có cách nào truyền thụ cho người toàn bộ bí kỳ môn một đời của lão ta đâu. Tiểu Bình không hề lầm, có sự việc gì đó rất lạ đang âm thầm diễn ra xung quanh Tiểu Bình, và Tiểu Bình hoang mang. Sao mụ lại biết ta đã mù để có sẵn đủ loại dự mưu nhằm đối phó với ta? Còn nữa... Nhờ vào đâu mà mụ biết ta hoàn toàn không âm hiểu thủ pháp thi triển tí ngọ châm Chờ Phi Bằng kế sách đã một lần vận dụng Tiểu Bình vừa nghĩ đến đây Liền dụng lực thúc đẩy nội nguyên chân lực vào nội thể gã giác nhân Đồng thời với hành động này Tiểu Bình cũng bất ngờ cười vang Mụ đang tự chấn ăn đấy sao Bằng không sao mụ chưa cho lệnh phát động bài cốt độc trận Với độc chất quen dùng là vân vụ độc bài cốt đi Chính bản thân mù cũng không đủ tự tin phải không? Ha, ha, ha. Gã giác nhân từng chứng tỏ là một gã tham sinh úy tử Và gã chợt kêu lên thất thanh đúng như mong muốn của tiểu bình Xin môn chủ nghĩ tình đừng phát động bạch cốt độc trận vội đi Tiểu nhận Mộ họ thạch giận dữ quát át đi Người vô dụng thế sao? Giác nhân Điều từ rõ ràng là đang đoán bừa và vị tát ép tin vào điều di đoán. Vậy mà ngươi chưa gì đã tỏ ra hoảng sợ, làm hỏng bao mưu đồ của ta. Người thật là đáng chết rồi đó. Hữu thủ của Tiểu Bình từ nãy giờ vẫn còn giữ nguyên trong bọc áo và chỉ đến lúc này Tiểu Bình mới chịu rút tay ra. Mẫu trách e vô dụng thì ai sẽ là người trách mẫu đây? Đỡ chịu. Còn với việc phá sạ một mối thần trâm Tiểu bình cũng động thân lao thẳng về phía mộ họ thạch và với tiếng bước chân dịch chuyển quá rõ của mộ kèm theo mụ vẫn là thanhh tâm tiểu sư Thá với những bước chân nặng nề tiểu bình vừa lao đến liền tận lực hất ngay một kênh nạp mạng ngayị đến lúc nàymộ hộ thạch dù có nhận ra xào tế của tiểu Bình thì cũng đã muộnmộ đành miếnrăng canh két tiếc nuối buông bỏ Th thanhh Tâm và lao nhảy lùi để tự cứu lấy thân vút một tiếng Tiểu Bình đắc ý cười ha hả, khi ta hữu rốt cuộc cũng chộp giữ được tiểu sư thái thanh tâm. mẫu thấy ta đã mù, nên dụng nhiều miêu ma kế quỷ. Nhưng tự thâm tâm, mẫu lại vẫn luôn xem ta là kẻ vô dụng, và từ nó đã tạo nhiều sơ hở cho ta tận dụng. mẫu đừng có phẫn nộ nữa đi, đạo lý trên đời vốn vẫn luôn như vậy. Lừa người, lừa ta, mộ đâu thể đắc ý mãi được đây. Triệu Thạch Liễu Đầu ta muốn dùng giác nhân để trao đổi triệu thạch liễu. Mộ họ thạch đâu thể không phẫn nộ, quát ẩm lên. Tiểu tử, ngươi thật là trá ngụy rồi đó. Được rồi, ta thừa nhận là đã có phần nào, xem nhẹ ngươi. Tuy nhiên, ha, ngươi muốn trao đổi à họ triệu sao, ha, ha. Đối với ta, sinh mạng của ả đắt giá hơn gã giác nhân vô dụng kia rất nhiều, ha, ha, ha. Tiểu Bình chật thì thao vào tai Tiểu Sư Thái Thanh Tâm. Tiểu Sư Thái vẫn ổn đó chứ. Nếu có gì khác lạ, phiền Tiểu Sư Thái hãy mau cho tai Hạ biết ngay. Và chàng đổi giọng. Tiểu Bình nói ngay với Mụ họ Thạch. Ta cũng thừa nhận Mụ rất căm hận triệu Thạch Liễu. Nhưng thiết nghĩ Mụ là người biết trông xa nhìn rộng. Nói đúng hơn, Mụ vẫn còn nuôi nhiều tham vọng. Trong đó, nhất định mụ phải có tham vọng được cùng kiểu phái nhất thống lệnh đạp bằng võ lầm, sưng bá, giang hồ, hủy diệt toàn bộ mọi chướng ngại. Vậy thì mụ sao thể vì một tiểu tiết mà bỏ qua đại cục cho đây? Hãy mau ngoan ngoãn giao triệu thạch liễu cho ta. Đổi lại, mụ sẽ có giác nhân, chắc chắn là nhân vật duy nhất giúp mụ giữ nguyên vẹn mối giao hảo sẵn có với kiểu phái nhất thống lệnh. Thế nào? Lời của Tiểu Bình đã làm cho mụ họ thạch nao nóng mộ hoang mang và nói, sao ngươi lại biết chuyện giữa ta và kiều phái nhất thống lạnh đây? Tiểu Bình cười khẩy, muốn người không biết thì mụ đừng có làm, còn nguyên nhân ta biết sao, nhiều lắm. Nhưng rõ nhất vẫn là chuyện giác nhân đã cho Triều Thạch Liễu vào trong. Thế là ta tự nhớ lại, chính mảnh bạch cốt thiết bài mà trước kia Triều Thạch Liễu đã cướp đoạt từ tay ta, đã giúp mụ giò xét và am hiểu từng đông tính của Triều Thạch Liễu. Chẳng phải mộ từng dùng con tiểu phi xà Với biệt tài thiên lý tầm hương Để mong truy tầm ta Lúc đó là người được mụ trao tặng bạch cốt thiết bài đó hay sao Triệu Thạch Liễu đã vì thiết bài này Mà lần lượt bị mộ Nào là phát hiện Nào là dở hết quỷ kế này Đến mưu đồ khác Để rút cuộc biến thành công cụ của Mộ ta Giác nhân sẽ chết ngay Nếu mộ không giao triệu Thạch Liễu cho ta Và tiểu bình một lần nữa thúc đẩy chân lực Vào người của giác nhân Nhưng lần này là làm cho toàn bộ khí huyết kinh mạch Của giác nhân bị đảo lộn Khiến giác nhân vừa dây ruộng Vừa kêu la thảm thiết Ôi, ôi chào Đừng có làm như thế nữa đi Ôi, đau lắm, ta đau đến chết mất thôi Cũng lúc này Tiểu Bình lần đầu tiên nghe tiếng Triệu Thạch Liễu thét lên phẫn nộ Giác nhân Hóa ra ngay từ đầu Ta đã bị ngươi lừa Và càng không phải mãi sau này Ngươi mới bị mộ họ Thạch uy hiếp và thô phục, như gần đây ngươi đã biện bạch với ta. Ta hận ngươi, ta mãi mãi hận người. Tiếng thét của Triệu Thạch Liễu sẽ còn tiếp tục mãi nếu như mộ họ Thạch do không chịu nổi phải quát ác đi. Đủ rồi, ta sẽ không tha nha đầu họ Triệu. Ngươi muốn trao đổi diễn ra như thế nào đây? Nói màu. Tiểu Bình cười nhẹ. Ha, mộ đừng quá nôn nóng, chờ hết Vì hai mắt ta đã mù nên ta không thể không cẩn trọng Phiến mụ hãy đưa toàn bộ người của mụ xuống chân núi Và địa điểm phải là một nơi thật là bằng phẳng Thật là rộng rãi Sau đó nhớ đấy Đừng có giờ trò gì trên người triệu thạch liễu Một người nguyên vẹn sẽ được trao đổi Với một người cũng được nguyên vẹn Có biết không Ta sẽ không khách khí đầu nếu mộ không tuân thủ đúng những điều kiện này Xin mời Mụ càm chịu thất bại Điều này khiến Tiểu Bình nghi ngờ Cho dù trước khi lùi chân, mộ có hậm hực ném lại một câu. Ta nhượng ngươi lần này, nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu. Nhớ đấy, ha? Chờ cho mụ họ thạch và người của mụ đi đủ xa. Tiểu Bình chợt hạ thấp giọng hỏi thanh tâm. Tiểu sư thái này, lệnh sư thật sự đã bỏ chạy một mình như mụ ác ma vừa bảo đó sao? Thanh tâm lập tức phản bác. Mụ ta đã lừa thí chủ rồi đó. Kể thực lúc phát hiện mộ và người của mụ xuất hiện như bànny tận mắt nhìn thấy gia sư vì nố nóng nên đã phát chiêu ngay vào đối phương chỉ tiếc rằng có lẽ do thương thế của gia sư chưa hồi phục nên gia sư cả như đã thảm bại ngay chiêu đầu và bị phe đối phương hai người truy đuổi vànny đang lo không biết gia sư lúc này mê hệ như thế nào đây tiểu bình gục gặt đầu và nói tại hạ cũng cảm nhận như vậy thôi Và lại vẫn còn có tiểu sư thái đầy, đâu có lý nào lệnh sư vì lo cho bản thân mà cố tình bỏ lại tiểu sư thái. Chúng ta đi thôi. Được Thanh Tâm dẫn đường, Tiểu Bình vừa đi vừa hỏi chuyện, nhất là hỏi về địa hình cả hai đang đi đến nơi hẹn gặp mụ Thạch Quế Trần Và theo từng lời đáp của Thanh Tâm, Tiểu Bình rồi cũng mường tượng ra hình thái của địa hình, để sau đó Tiểu Bình phải buột miệng hỏi ngay. Lệnh sư dù cần phải chọn một nơi ẩn nấp thật là kín đáo Nhưng cũng đâu cần lựa một địa thế quá ư hiểm trở Khiến địa thế đó phải biến thành trở ngại đầy Hại ngược lại chúng ta Một khi bị đối phương phát hiện Và phong tỏa như sự việc đã xảy ra Thanh tâm bảo ngay Gia sư luôn là người cẩn trọng Và khi chọn địa thế này Có lẽ gia sư không hề nghĩ sẽ bị bọn bạch cốt môn phát hiện Nhân vô thập toàn mà Gia sư nào có tài thông thiên triệt địa Để có thể đoán bọn chúng Vẫn có cách phát hiện nơi ẩn nấp của chúng ta Tiểu Bình lại gục gạt đầu Tiểu Sư Thái nói cũng phải Chính Tại Hạ cũng bị bất ngờ Vì sự xuất hiện phải nói là quá Đúng lúc của mộ họ Thạch Đã đến nơi hay chợ Thanh Tâm liền đắp Chân núi ở trước mặt Qua một khe đá Bần Ni có thể nhìn thấy chỗ bọn An Ma Đứng chờ chúng ta Chúng đã chọn địa điểm đúng như thí chủ đề xuất rồi đó Tiểu Bình liền nghiêm giọng Tốt lắm rồi Giờ thì phiền sư thái giữ hộ gã ác nhân này Và nhớ đừng bỏ qua từng dấu hiệu nhỏ của tại hạ Hãy đợi đến lúc tại hạ ra hiệu Tùy theo đó tiểu sư thái hoặc hạ sát gã Sau đó bỏ chạy ngay Hoặc có thể ung dung cùng đưa gã xuất hiện Rõ chưa Thành tâm nghi ngại và đáp Thì chủ định đánh tháo triệu thạch liễu Và không tiến hành việc trao đổi hay sao Tiểu Bình cười thần bí tại hạ chỉ tùy cơ ứng biến mà thôi Và nếu có cơ hội Tại sao tại hạ phải trao đổi Một khi vẫn còn cách đánh tháo triệu thạch liễu đầy Nhưng diễn biến vì chưa xảy đến Nên thật khó nói sẽ như thế nào Sao Tiểu Sư Thái không chờ xem Cứ thế nhà tại hạ đi đây Thanh Tâm lo ngại Đơ Mạt nhìn theo Tiểu Bình qua khe đá hở và Thanh Tâm không thể không bằng hoàng khi nhìn thấy Tiểu Bình, ngay lúc suốt đầu lâu diện đã không hề có dấu hiệu nào cho thấy là Tiểu Bình muốn cùng mưu môn chủ họ Thạch tiến hành việc trao đổi. Trái lại, Tiểu Bình đã xuất thủ ngay. Chính thanh âm cười sằng sặc của Tiểu Bình đang vang đến đã có phần minh chứng cho nhận định này của Thanh Tâm. Quả thật là Tiểu Bình đang cười. Bình bất yếm chá Mù đừng trách ta sao không giữ lời, vì đây là cơ hội duy nhất giúp ta báo thủ, rửa hận cho chính ta và cho gia sư thần châm lão phu tử. Hãy đỡ tuyệt kỹ thần châm của ta đi, ha ha ha. Đang lơ lửng giữa tầng không, Tiểu Bình liên tiếp phát xạ nhiều mũi thần châm, vào bất kỳ vị trí nào Tiểu Bình phát hiện có tiếng người hô hấp. Bọn bạch con môn khá đông cho Tiểu Bình biết mụ họ thạch cũng đang sẵn có mưu đồ bất lợi dành cho bản thân Tiểu Bình. Cho dù mụ có tiến hành việc trao đổi, thì sau đó mụ vẫn có thái độ quyết quăng một mẻ lưới để triệt đẻ thu thập cả Tiểu Bình cùng Triệu Thạch Liễu. Mụ đầu dễ dàng nhận bại nếu lần sau đó mụ không cảm thấy có cơ hội đổi lại sự công bằng. Đúng như Tiểu Bình đã dự đoán, thái độ của Tiểu Bình buộc mụ phải hét toán lên. Phát động ngay bạch cốt độc trận, ném tất cả vân vụ bạch cốt độc ra màu, Số còn lại hãy mau phân khai truy tìm cho bằng được à tiểu ni thanh tâm và giác nhận Nhanh lên Bọn chúng đều náo loạn cả Tốt lắm Vậy thì kế của ta có cơ đắc thành Ha ha ha Tiểu bình thầm cười và thần tốc đảo người về phía mụ họ thạch Đệ tam chiêu vô vi đầy Đỡ chiều Mụ bối rối phát chiều ngăn đỡ Trong tay ta chính là à họ chiều Ngươi không sợ à phải chết dưới trường của ngươi hay sao Tiểu Bình vẫn lặng lẽ lao đến Ta biết rồi Nhưng mụ vẫn phải nằm mạng thôi Hãy đỡ chịu Quan là quát vậy Nhưng đến lúc tối hậu Tiểu Bình đồn ngột thu chiêu về Thay vào đó Tiểu Bình hất nhẹ tà thủ vào mụ họ thạch Mộ lại lầm kế của ta rồi đấy Đây mới thật là chiêu dành cho mụ đây Hãy đỡ chiều Ám khí thần châm sao Mộ hộ thạch kêu đúng như vậy. Là thần châm tuyệt kỹ. Ôi chào. Tiểu Bình vươn hiệu thủ chụp đúng vào triệu thạch liễu. Thật nhanh, Tiểu Bình vừa vận lực ném triệu thạch liễu đi, vừa thúc ép một luồng lực đạo vào người triệu thạch liễu, giúp à giải khai toàn bộ những huyệt đạo đã bị khống chế. Tiểu Bình còn quá to. Người khỏi phải đa tạ tà, đi thôi. Và chợt hiểu tất cả ý đồ của Tiểu Bình. Mụ hộ thạch quát phẫn nộ và nói Người thật sự muốn cùng ta một mất một còn hay sao tiểu tử Vậy thì đỡ chịu Tiểu bình liền hư lạnh và nói Chính ta đây cũng đang chờ đợi điều này Hãy xem trưởng đây Mụ hộ thạch cười khanh khách đam ngày Ha ha ha Nào phải chỉ có một mình ngươi am hiểu tuyệt kỹ vô vị Hãy tiếp chiêu đi ha ha ha Tiêu Bình thoáng rúng động và nói: "Mộ Am hiểu, mau thế này, có phải do lòng tai mộ đã có kinh văn kiểu kiểu từ trưởng môn Ngami phái tiểu kiểu sư thái hay không?" "Mộ quan ngài, hãy đem điều đó mà hỏi lão Diêm Vương đi, đỡ chịu." Tiêu Bình đành sắc mặt lại và nói: "Vệ tất ta phải chết như mộ nghĩ, hãy đỡ chịu." Chờ từ đâu đó phía sau Tiêu Bình bỗng có một tiếng rít gió vang lên. "Nghĩ có người tập kích" Tiểu Bình định lách tránh Thì nghe mụ họ thạch thét vang lên Người dám quay lại sao Triệu thạch liễu Hãy đỡ triệu Và Tiểu Bình nghe triệu thạch liễu Cười ngạo mạn và nói “mộ quên rồi hay sao Ta quay lại chỉ là để trả cho mụ Mảnh bài cốt thiết bài Còn chuyện giữa ta và mộ Hãy để sau này vậy thôi ha ha ha Người phải chấp nhận số mạng Dành cho người thôi Tiểu tử đỡ triệu Tiểu bình phản ứng quá chậm và tiểu bình loạn chọn mộ họ Thạch lao đến hãy chết để tiểu Bình thổ huyếtmộ hộ Thạch lại tận lực giáng tình nạp mạng để tiểu bình trực trút ra một tiếng thở dài tuyệt vọng thì nghe mộ họ Thạchỗ kêu lên Tam thúc lão còn dám xuất hiện trước mặt ta hay sao ta Tà thề Tam thúc hóa ra là tam thúc lão nhân Nhân vật đã từng phản lại trưởng lão hội Bạch Cốt Môn Lão xuất hiện để làm cái gì Hay là Ý nghĩ của Tiểu Bình chỉ đến đây là hết Vì toàn thân Tiểu Bình vụt bất động Cả thần trí cũng hôn mê hoàn toàn Thanh âm của Bạch Phụng vang lên Đúng vào lúc Tiểu Bình tình cờ tỉnh lại Sao tam lão thúc phế bỏ toàn bộ võ công của y Điệt Nhi từng bảo lạ là... Giọng nói của tam lão thúc vang lên Đừng đột căn ngang câu nói đang lỡ dở của Bạch Phục Ta vẫn nhớ lời ngươi từng căn dặn Nhưng ngươi cũng đừng quên rằng Ta chỉ hứa giúp ngươi cứu người Chứ không phải cứu người vẫn còn nguyên vẹn võ công Hủ ứng chỉ Tiểu Bình tự vận dụng chân lực Và hoàn toàn tuyệt vọng Sự thể đã xảy ra Đúng như lời Lão Tam Thúc đang nói một cách đắc ý huống ứng tiểu tử Vẫn có cách tự giải khai huyệt đạo Nếu y còn nguyên vẹn võ công ta làm như thế chỉ là để đề phòng cho chính ta mà thôi." Bạch Phụng thở dài. "Cũng là tam đạo thúc đề phòng Điệt nhi trở mặt có đúng thế không? Không sai, vì cổ nhân từng nói, hồ phu ác sinh hồ tử mà thôi. Ngươi dù sao vẫn là cốt nhục của Thái Quế Trần, do đó, tuy ngươi hiện đang có hành vi bội phản chính mẫu thân người, nhưng ta làm sao biết rồi đây, ngươi sẽ giở trò gì? Và lại ha ha Người cũng đâu muốn tiểu tử còn nguyên vẹn công phù để rồi khi tiểu tử nhận biết rõ lai lịch thật của người liệu tiểu tử có chịu bỏ qua mối thù để đáp lại mối tình chung mà ngươi dành cho y hay không Bạch Phụng lại tiếp tục thở dài và nói Mẫu tử tuy vẫn là tình thâm nhưng dù thế nào đi nữa kể từ khi Điệt Nhi được nghe biết về lai lịch thân thế Điệt Nhi vẫn không quên bao thủ đoạn mà Gia Mẫu từng dùng để đối phó với chính Điệt Nhi Hành vi của Gia Mẫu Đề nhi khó thể chấp nhận được Tuy chỉ những lúc gần đây Ngươi mới được biết về thân thế lai lịch Nhưng dù sao Ngươi cũng được gần gũi mẫu thần ngươi Từ tận tấm bé Lẽ nào ngươi không hiểu tính cách cương liệt Và hầu như là tàn nhẫn của mẫu thần ngươi hay sao Đừng nói là đối với ngươi Ta e chính mẫu thần ngươi Cũng nhiều lần tàn nhẫn đối với bản thân Miễn sao Mẫu thân ngươi đắc thành sở nguyện Và trở thành thiên hạ đệ nhất nhân Mới cam lỏng Bạch Phụng càng thêm thở dài Và nói tiếp Sinh ơ nghệ Tử ơ nghệ Hay, Tham vọng đồ bá của gia mẫu Rồi sẽ hại ngược lại chính gia mẫu mà thôi Giờ thì Tam Lão Thúc Có thể giao y cho Điệt Nhi rồi chứ Thân hình của Tiểu Bình liền được Lão Tam Thúc nhấc lên Đâu có dễ thế Bạch Phụng Bạch Phụng hoang mang Sao vậy Tam Lão Thúc Vậy còn lời hứa của Tam Lão Thúc thì sao? Lão Tam Thúc cười vang và nói Người có cho ta biết về nội tình của kiểu phái nhất thống lệnh Ta có thay người cứu người Sự ước thúc giữa ta và người thế là xong Còn bây giờ nếu người muốn có người Thì ta cũng muốn có tính danh đầy đủ Của nhân vật đã chủ sướng kiểu phái nhất thống lệnh thôi Đó là điều kiện của ta Và người cần phải đáp ứng Nếu muốn có tiểu tử này Thế nào ha ha ha Bạch Phụng phẫn nộ. Tam Lão Thúc dám dùng cả thủ đoạn thô thiện này đối với Điệt Nhi nữa hay sao? Cứu người tất phải giao người, có đâu tam Lão Thúc lại phân thành tách bạch hai sự việc riêng biệt như vậy đây? Lão vẫn cười và đáp. Người đâu thể trách ta, có phải chăng người nên tự trách người là vẫn còn quá kém cỏi so với cơ chí quá ư mẫn tiệp của mẫu thần người? Nào, nói đi chứ, ha ha ha. Bạch Phụng bị kém thế hoàn toàn Nàng thở ra nhẹ nhẹ và nói Điệt nhi đành để tam lão thúc thất vọng mà thôi Vì đừng nói là điệt nhi Chỉ đến cả gia mẫu cho đến giờ Vẫn chưa biết nhân vật đó là ai đâu Người đừng có mong lừa dối ta Ai chứ riêng mẫu thân người thì ha, Mẫu thân người đâu phải là hạng người dễ dàng tin theo người Mà không hề biết người đó là ai Bạch Phụng vẫn khăng khăng Tạm Lão Thúc không tin Thì Điền Nhi cũng đành chịu mà thôi Vì như Gia Mẫu từng giải thích rằng mối giao tình giữa Gia Mẫu và người đó Chỉ đơn thuần là lợi dụng nhau Qua đó cả hai không cần biết mặt Và khi cần thiết Thì đã có Giác Nhân làm trùng giảng Thế người đã thử dò hỏi Giác Nhân hay chưa Lẽ nào chính Giác Nhân cũng không biết hay sao Hỏi rồi Và câu đáp của Giác Nhân cũng như là không đáp thế thôi Ý đáp thế nào? Giác nhân bảo Người mà y cần phải hộ ý chỉ là một nhân vật vô hình Vô hình... Vô hình sao? Nghĩa là sao đây? Theo giác nhân đoán Nhân vật đó ngoài cách tự làm cho thanh âm biến đổi Còn có thể làm cho thân hình tự mờ đi Khiến giác nhân dù đứng rất gần Dù cố hết sức để nhận định Vẫn không thể đoán biết nhân vật đó là ai động. Lợi hại thế sao? Còn riêng ngươi, ngươi tự đoán như thế nào về nhân vật kỳ bí đó Bạch Phụng lại thở ra và đắp Hai, Nếu ở Bồn Môn đã có Điệt Nhi là người đang có hành vi bôi phản Thì nhân vật đó rất có thể là một trong những người cũng đang ngấm ngầm phản lại thần bàng Không đúng, nhân vật này tuyệt đối không phải là người của thần bàng Sao Tam Lão Thúc lại biết Vì ở thần bang không hề có bất kỳ ai Dám ngấm ngầm tạo phản độ Thế ý của Tam Lão Thúc Muốn nói ở thần bang Vốn có phương cách riêng để cấm chế môn nhân hay sao Người đoán đúng rồi đó Nhưng đừng có nói lảng đi như thế Người hãy trở lại vấn đề đang đề cập thì hận Bạch Phụng thở ra Vậy chỉ con người ở cửu phái mà thôi Sai rồi Không kể những phái khác Vì không có người đủ tư cách đứng ra Chủ sướng kiều phái nhất thống lệnh Ở Nga My thì mụ Kiều kiểu kể như vất đi Còn ở Võ Đăng và Thiếu Lâm Thì hai phái này đang giao giết dò xét Và hành xử bất kỳ đệ tử nào Lỡ có những hành vi đáng nghi ngờ Vậy thì không thể bảo nhân vật đó Có xuất xứ từ Kiều phái Thế cái bang chẳng Ha ha ha Đệ tử của bang chủ cái bang Dù bị bọn ta hành hạ đến chết đi Sống lại nhiều lần Vẫn khăng khăng phủ nhận lập luận này. Bọn ta có vẻ như Tam Lão Thúc bấy lâu nay không chỉ hành sự có một mình hay sao? Lão Tam Thúc có phần ngắc ngứ và nói. Ta, ta, nhưng đó là chuyện của ta, ngươi hỏi làm cái gì? Tốt hơn hết, hãy cứ nói về điều kiện giữa ta và người. Bạch Phụng bồn chồn lo lắng. Tam Lão Thúc. Điệt Nhi đã đưa ra bao nhiêu là lời đoán rồi mà tất cả đều bị Tam Lão Thúc phản bác phủ nhận. Điệt Nhi biết phải làm sao bây giờ? Lão Tam Thúc bật cười và nói. Ngươi không biết sao, dễ quá mà. Ta sẽ cho ngươi một hạn kỳ, một tuần chăng chẳng hạn. Và trong quãng thời gian đó, phần ngươi thì cứ lo dò la lai lịch của nhân vật kỳ bí kia. Còn ta thì sẽ giữ tiểu tử này lại, để sau này cùng ngươi trao đổi. Thế nào? Ha ha ha. Bạch Phụng ngậm ngừng Nhưng Tam lão Thúc phải hứa là không gây thêm tổn hại gì cho ỷ. Ta hứa, cứ thế đi, đúng một tuần trang sau ngươi sẽ trở lại đây tìm ta, hẹn gặp lại. Ha ha ha. Nhưng Bạch Phụng chợt kêu lên. Chờ đã, Tam lão Thúc Ngươi chịu nói thật rồi sao? Không phải chẳng qua Điện Nhi vừa nhớ đến hai nhân vật đó thôi. Người muốn ám chỉ Bạch Tu Lão Tiên và Ngọc Tuyết Lão Lão hay sao? Bỏ đi, đôi kỳ nhân này còn đang lo hàn gắn mối tình giang dở độ nào Làm gì còn đủ thời gian hoặc hào khí để nghĩ đến chuyện tranh bá thiên hạ đầy Và giả như là có, hả, họ phải xuất hiện đủ đội Bằng không, người này vì kiêng rè người kia sẽ không một ai dám tự ý manh động đậu Lời của Lão Tam Thúc vừa dứt liền có tiếng một nữ nhân vàng lên Khá khen cho lão vì đã có nhận định quá đúng về nhị vị gia sư. Chỉ tiếc rằng nếu nhị vị lão nhân gia không vì chuyện tranh bá mà xuất hiện thì cũng là vì bao đại họa đang xảy ra trên giang hồ mà chấp nhận cho bồn cô nương đây xuất hiện đó thôi. Tiểu Bình trợt ngọ nguệ thân hình Là nam cung yến hay sao? Nàng đã là nữ đầu đệ duy nhất của hai nhân vật kỳ nhân kia. Ngang hàng với sư phụ thần châm lão phu tử. Bạch Phụng bỗng kêu lên Là Nam Cung Yến cô nương đó sao Xin cô nương hãy mau giúp Bạch Phụng này giải thoát cho Tiểu Bình đi Nam Cung Yến có phần giật mình Tiểu Bình là người đang bị Lão Ma kia kiềm chế Và sao cô nương biết ta có quen biết với Tiểu Bình Bạch Phụng lại kêu lên Chào ơi muộn mất rồi Lão đã bỏ chạy Lại còn phát ngọn hỏa giáo làm tín hiệu cứu viện nữa kìa Quả nhiên Tiêu Bình cũng nhận ra bản thân đang bị lão Tam Thúc nhấc mang đi, và Tiêu Bình ngậm ngầm thất vọng khi nghe chính Nam Công Yến bật kêu lo lắng. Là thanh quang lệnh của Thanh Y giáo, có lẽ nào lão ma là người của Thanh Y giáo hay sao? Có một tràng cười ngạo mạn vang đến, đáp lại tiếng kêu như hỏi của Nam Công Yến. "Công chủ vô vi cung, đó sao?" Công chủ vậy là chưa biết từ lâu Thanh y giáo đã đầu nhập vào làm người của bồn bang rồi sao Thẩm hóa du mẫu thật là đắc tội Vì trước kia vẫn chưa cho công chủ biết tên này Ha ha ha Đó là chàng cười của lão quái y thẩm hóa du Và lẽ đương nhiên Nam Cung Yến phải có tâm trạng ngỡ ngàng Nàng thay lên phẫn nộ và nói Hóa ra lần lão bị người Thanh y giáo đánh đuổi Chỉ là kế tráng hụy giữa bọn thần bang với nhau Lão đã dám dối lửa ta hết lần này Đến lần khác Tội của lão thật là đáng chết rồi đó Đỡ chịu Thẩm hóa ru bật cười Hóa tuyết phỉ trí Nhưng trẻ cung chủ phép này Phải thất vọng mà thôi Phiền cung chủ thử nhìn lại xung quanh xem Ha ha ha Nam cung yến thẳng thốt Ngô hành khôn thiên trận sao Bạch phụng cũng bằng hoàng không kém Tam lão thúc Lão thật sự tuyệt tình đến thế hay sao Hóa ra lão đã bố trí sẵn tất cả Và lão chỉ giả vờ trao đổi đó sao Lão Tâm Thúc vẫn tiếp tục đưa Tiểu Bình đi Và cứ làm như lão không hề nghe tiếng kêu Hàm ý oán trách út hận của Bạch Phụng Dành cho lão Bớt quá lão chỉ biết cười và cười Ha ha ha Điều này làm cho Tiểu Bình phẫn nộ Phẫn nộ còn hơn lúc Tiểu Bình phát hiện công lực bản thân chẳng còn Và thật là lạ Đã lâu lắm rồi Tiểu Bình cứ ngỡ chuyện này Đã tự biến mất đi Như năng lực tự hóa giải bách độc của Tiểu Bình Đã tự biến mất Thế mà giờ đây lòng phẫn nộ tột cùng Bỗng làm cho Tiểu Bình ngất đi Một hiện trạng chỉ xảy đến từ từ Không như bao lần trước đó Tiểu Bình chỉ bị ngất đi vì sợ Và hãy ngất đi là ngất lịm hoàn toàn Đằng này Tiểu Bình có cảm nhận Rất rõ sự chiếm hữu của vô thức Đang lấn át dần dần nhận thức cũng như người biết mình sắp chết Trước sau gì cũng cảm nhận cái chết đến từ từ từ từ Gió cứ nhẹ nhẹ thổi qua Khẽ mơn man trên khắp da thịt của Tiểu Bình Tạo cho Tiểu Bình có một cảm giác bình yên chưa hề có Tiểu Bình đã tự tỉnh lại Và cảm giác bình yên đó cứ mặc nhiên tồn tại Khiến Tiểu Bình phải chấp nhận Và cho phép bản thân được thu hưởng cảm giác hiếm có này Xung quanh vắng lặng như tờ Chỉ có tiếng lá cây thỉnh thoảng bị một vài cơn gió đủ mạnh Làm chạm vào nhau và vang lên sào sạc. Ngoài ra không còn có tiếng động nào khác, đến tiếng hô hấp của một nhân vật giả như là đang dò xét tiểu bình cũng không hề có. Một không cảnh quả là bình yên. Càng thu hưởng tiểu bình càng thấy khoan khoái, khiến toàn thân cứ lâng lâng và đệ mặc cho cảm giác này tồn tại chiếm ngực. Giãn ngực về phía trước, tiểu bình phỏng mũi hít một hơi thật dài từ một làn gió thanh bình đang thổi đến và từ từ tiểu bình choi người đứng lên. Đúng lúc đó Cảnh bình yên vụt biến đi mất Vì một thanh âm bỗng xuất hiện Bình đệ hãy cẩn trọng Ta và đệ đang chiếm ngự đỉnh cao nhất Của dãy thất diệp sơn này Không phải là một vùng bằng phẳng như đệ đang lầm tưởng Mà định thả chân ngao du đậu Tiếc nuối cho cảnh thanh bình trật mất đi Tiểu bình sẵn giọng và nói Đừng có gọi ta là bình đệ nữa đi Ta không thừa nhận có một loại đại ca như ngươi Ngươi đến từ lúc nào Đoàn mộng ngũ tươi cười Đó luôn là tính cách cố hữu của y Nếu Tiểu Bình nhớ không lầm Ta vẫn luôn đứng bên cạnh đệ ngay từ đầu Và nguyên do khiến đệ không nhận biết sự hiện diện của ta Có lẽ là vì đệ đã không còn võ công nữa rồi Lại thêm một lần tiếc nuối nữa cho tâm nguyện trưa thành Đã trở thành một phế nhân đủ nghĩa Tiểu Bình tái mặt và nói Người đắc ý lắm phải không Nói đi, người muốn gì ở ta Chân kinh vô vi hay là thần châm tuyệt kỹ đậy. Ngờ Như Đoan Mộng Ngố vốn có thừa nhẫn nại và nói: "Để Đường Quá Thiên vậy ý nghĩ này nỡ đi, ta muốn gì ở đệ sau, để không quên chứ. Ta vẫn thường mong muốn luôn có một hảo đệ đệ bên cạnh để chăm sóc, để quan tâm và để." Tiểu Bình nặc ngàng. "Đừng có làm ta bận tai vì những lời dịu ngọt của ngươi, tốt hơn hết hãy nói rõ ý đồ của ngươi." Bằng không, hãy để ta nói thay cho người vậy thôi Lần đầu tiên đoan mộng ngũ cười thành tiếng và nói Ha ha ha, để muốn nói gì thay ta Tốt thôi, ta và đệ thử đánh cuộc đi Đánh cuộc sao? Phải, hãy cuộc thế này Nếu đệ đoan đúng ý đồ của ta Đó là nói theo cách nói của đệ Được rồi, ta sẽ để đệ sống một cách bình yên Như lòng đệ đang muốn mà thôi Người sẽ phải thua cuộc thôi Vì ta đã biết quá rõ về người Vì tất sẽ như đệ nghĩ thôi Vì thế sẽ có vế thứ hai Đó là nếu đệ đoán sai Thì đệ sẽ phải thành tâm xem ta Là đại ca của đệ Thế nào Ta cuộc Được rồi Vậy đệ có thể bắt đầu được rồi đấy Tùy đáp ứng một cách mau mắn Nhưng vào thời điểm tối hậu như thế này Tiểu Bình lại đâm ra ngần ngại Không ngần ngại sao được Khi Tiểu Bình đang phải đối đầu với một nhân vật Có thể nói là có tâm cơ Hoặc bằng hoặc hơn Chứ không thể kém mụ thạch quế chân Và điều đó đã được chứng thực Khi Tiểu Bình đáng lý phải bị mụ họ thạch bắt giữ Thì giờ đây lại rơi vào tay nhân vật này Một người hoàn toàn kém niên kỷ Và kém luôn về bản lãnh Nếu so với mụ họ thạch Để đang sợ đó sao Tiểu Bình cười lạt và nói ha Đúng ta đang sợ Và sợ nhất là dù ta đoán đúng, nhưng người vẫn khăng khăng bảo là sai thì sao? Người quá là quỷ quệ, quá mưu lược, đó là điều khiến ta không thể không sợ được đâu." Đoàn Mộng Ngũ bật cười và nói: "Đa tạ đệ đã quá khen, kỳ thực nói về tâm cơ và mưu trí thì là những phương tiện mà ta hàng tự phụ, thế nhưng ta vẫn phải bái phục đệ, vì cho đến tận lúc này ta vẫn chưa nghĩ ra là ta đã để lộ sơ hở gì." Khiến ngay từ đầu gặp lại đệ đã có ý nghi ngờ ta. Tại sao chứ? Tiểu Bình biểu môi. Ngươi bảo ngươi không có sơ hở hay sao? Cũng đúng thôi. Với điều kiện là ngươi đừng bao giờ thừa nhận Điều ta sắp nói đây chính là sơ hở duy nhất của ngươi. Nghĩa là có hay sao? Vậy ta xin rửa tay lắng nghe lời chỉ giáo của đệ thôi. Tiểu Bình ngẩng cao đầu và nói. Người xem ta hiện nay như thế nào Cao lớn và đã là một trang nam tử Hán Chứ không còn là một đứa bé như thuở nào Nếu không tính đến đôi mắt của đệ đã Tiểu bình gắt ngang Đó chính là sơ hở duy nhất của người Khiến ta dù đã mù vẫn dễ dàng phát hiện ra Đoàn mộc ngũ hoang mang và nói Ta vẫn chưa hiểu Là sơ hở gì có liên quan đến việc đệ đã thành nhân Mà không còn là ngập ngừng đủ cho tiểu Bình được dịp cười thỏa thích và nói nóiời rốt cuộc cũng đã nhận ra rồi sao Vậy là người đã thừa nhận và nếu người đã thừa nhận ha ha ta khuyên người từ nay về sau đừng bao giờ xem ta là một đứa bé nữa đi bằng không ha ha ha Chính đứa bé này sẽ làm người vấp ngã đấy ha ha ha phải một lúc lâu sau đó tiểu Bình mới nghe đoan m ngũ lên tiếng với giọng nói đã hoàn toàn bình ổn Nếu từ nãy giờ y cố ý bất ổn, y bảo rằng: Lời của binh đệ quả là không sai, ta đã có sơ hở rất lớn là quá xem thường binh đệ, cứ ngỡ đệ còn bé như ngày nào, Hóa ra sông gần 2 năm lưu lại tại Bạch Cốt Cốc với bọn Bạch Cốt môn, đệ đã lớn, đã trưởng thành và đã am hiểu khá nhiều thủ đoạn rồi. Quả đó là môi trường thuận lợi nhất giúp đệ sau này có thừa lực lẫm để bôn giang hồ. Và nếu ta đoán không lầm Thì đệ đã bắt đầu nghi ngờ ta Từ lúc lần đầu tiên được đệ đưa vào bạch cốt cốc có đúng không Tiểu Bình xua tay và nói Ngươi hiểu như thế là tốt rồi đó Chỉ tiếc rằng Dù ta có nghi ngờ Nhưng lại thiếu bản lãnh để bắt ngươi phải lộ bộ mặt thật Vì thế Ta đành để ngươi rút cạn máu huyết của ta Giúp ngươi lấy đó Làm điều kiện để thu phục hầu hết Những hung nhân bấy lâu này Bị bạch cốt môn giam giữ để bây giờ họ đều trở thành lũ thủ hạ thân tín của ngươi, của thiếu chủ thần bang. Để cũng biết ta đang là thiếu chủ thần bang hay sao. Một thân phận khá cao đấy chứ, và nếu người có thân phận cao lớn hơn thì phải là chủ. Một khi sư phụ ngây vì không quan nổi thương thế thua nào và đến hồi ta thế, sao đây? Đoàn mộng ngũ cạn dần nhấn nại khi bị tiểu bình tuần tự vạch rõ từng hành vi của y. Khá lắm tiểu bình và đến đây ta có thể kết luận ngươi đúng là thứ vật cản duy nhất của ta. Cũng may hiện giờ ta đã nắm được ngươi. Tiểu bình đã chuẩn bị sẵn nếu phải chết vì thế cứ tỏ ra ung dung và nói Ngươi còn muốn đánh cuộc nữa hay không? Bị khích nộ đoàn mộng ngũ cười lớn và đắc Sao lại không? Và ta còn biết chắc rằng ta sẽ thắng người nữa là khác. ha Trở đoan mộc ngũ cười xong, tiểu bình bắt đầu độc thoại. Vậy thì nghe đây, nếu bảo ngươi là có ý đồ chiếm hữu tầm pháp vô vị thì ta phải tự hỏi. Ngươi cần công phu đó để làm cái gì? Một khi ngươi hầu như đã có đủ thực lực để một phen sinh tử với bạch cốt mồn. Vậy thì không phải. Kế tiếp. Bảo ngươi ham muốn tuyệt kỹ thần châm của sư phụ ta Là thần châm lão phu tử Thì ta lại phải nảy ra một ý nghi ngờ khác nữa Đó là ngươi cần tuyệt kỹ đó để làm cái gì Nếu như ngươi đã tỏ ra không hề sợ Hai vị kỳ nhân còn lại là Bạch Tu Lão Tiên Và Ngọc Tuyết Lão Lão Vậy thì không phải nốt Do đó ta chợt nghĩ Phải chăng ý đồ của ngươi là Đoàn mộng ngũ không kiềm được tâm trạng nôn nóng nữa Y hỏi quá nhanh Là ý đồ gì đây? Chính Tiểu Bình cũng đang tự hỏi như thế Và câu trả lời đã tự bật ra khi Tiểu Bình nhớ đến câu Người với người chỉ lợi dụng nhau mà thôi Vậy là ở Tiểu Bình, ngoài những gì có liên quan đến võ học Thì vẫn còn có một vài điểm nào đó có chút giá trị cho đoan mồng ngũ lợi dụng Đó là Tiểu Bình chợt phì cười và nói Ngươi nôn nóng vì quán lo cho sư phụ ta sắp phải ta thế có đúng không? Ta! Y ngậm ngừng đồ cho Tiêu Bình nói thẳng ra ý đồ thật của Y. Vậy là ngươi có ý đồ dò hỏi ta, để biết xem tại sao bản thân ta đã từng có năng lực hóa giải bách độc. Ngươi biết ta từng dùng một loại lá mà ngươi gọi là tử diệp thảo, và cũng theo ngươi, tử diệp thảo chưa đủ công năng giúp ta chế ngự bách độc. Ngươi muốn biết năng lực đó từ đâu ta có Để theo đó ngươi tìm cách giải độc cho sư phụ ngươi Có phải như thế hay không Hỡi đoàn mộc ngũ ha ha ha. Từ phía đoàn mộc ngũ đang đứng Tiểu Bình dù mất hết võ công Vẫn nghe tiếng y nhiễn răng khen cách Y quá giận Y sắp giết ta mất thôi Đúng là như Tiểu Bình vừa nghĩ Đoàn mộc ngũ bật giết lên Không sai Đó chính là ý đồ của ta Và vì ngươi đoán đúng, ha ha, ta sẽ giữ lời, sẽ ban cho ngươi một kiếp sống bình yên, mãi mãi bình yên, ha ha. Còn nơi nào thật sự bình yên nếu không phải là chốn kiểu tuyển? Tiểu bình chỉ thâm đoán đúng có một nửa. Đoàn mồng ngũ đang vừa cười vừa bảo rằng. Rồi ngươi sẽ có đủ thời gian để tự ngẫm nghĩ xem, tự nhớ lại xem và tự nói ra cho ta biết vì sao bản thân ngươi có thể tự kháng lại bách độc. Ta có thừa nhẫn nại để chờ ngươi. Ta có thừa nhẫn nại để chờ ngươi đó. Ha ha ha. Một luồng gió hắt nhẹ về phía Tiểu Bình, mang thân trí của Tiểu Bình đi vào cõi vô thức. Có lệnh đưa Tiểu Bình từ chỗ giam giữ ra chỗ Đoàn Mộng Ngũ đang chờ. Đoàn Mộng Ngũ đang tỏ ra khoan khoái. Kiều phái lúc này đã đứng hẳn thành hai phe. Một phe do kiểu phái thống nhất lệnh cầm đầu và được sự hậu thuẫn của Bạch Cốt Môn. Số còn lại thì cần chỗ dựa để tiến hành việc thanh lý môn hộ. Và chỗ dựa duy nhất đó chính là bổn bàng. Người nghĩ thế nào Tiểu Bình? Không phải đây là lần đầu tiên Tiểu Bình được đoan mộng ngũ loan tin về từng chuyển biến trên Giang Hổ. Để sau khi loan tin xong, y đều hỏi Tiểu Bình những câu tương tự. Có thể hiểu đó là y do hỏi ý của Tiểu Bình. Và qua câu đáp hoặc câu nhận định của Tiểu Bình Tự hồ như y sẽ nghĩ ra một đối sách thích hợp nào đó Để tiếp tục cùng bài cốt môn đường đầu Và lần này cũng vậy Y hỏi thì Tiểu Bình đáp ngay Có khác chăng là lần này Tiểu Bình đáp bằng một câu hỏi khác Người đang đắc ý lắm có phải không? Y cười và nói Người cũng cảm nhận được điều đó hay sao? Vậy thử nói xem tại sao nào? phe phái thống nhất lệnh đã suốt đầu lộ diện hay chưa? Đá như ta vừa nói đó. Thế còn nhân vật chủ sướng thì sao? Ta vẫn luôn tự hỏi y là ai. Nghĩa là ngươi chỉ miễn cưỡng đắc ý đó sao? Sao lại nói như vậy? Tiểu Bình tự thưởng cho bản thân một tràng cười dài và đáp. Còn vì sao nữa đây? Nếu không phải ngươi vẫn chưa biết chắc là ngươi đã hiểu rõ về kiều phái thống nhất lệnh đến mức độ nào Và khi ngươi tự phụ là ngươi đã biết từng đồng tính của kiều phái thống nhất lệnh Kể cả Bạch Cốt Môn thì chính bản thân ngươi lại đang lo ngại Không hiểu một trong những nhân vật đang cần đến ngươi làm chỗ dựa Ai sẽ là đại lệnh chủ thật sự của kiều phái thống nhất lệnh Đúng thế chứ ha, ha, ha, ha. Ngữ điệu của y có phần nào đó nghi ngờ Như ngươi đã biết Ai là đại lệnh chủ của kiểu phái thống nhất lệnh đó sao Ta biết chứ Ai Sao ta phải báo cáo với ngươi Ngươi phải cáo giác thôi Và đó là sự thật Tiểu Bình biểu mồi Ngươi khỏi phải dọa ta Dọa ngươi sao Sai rồi Tại sao ta lại phải dọa ngươi Trong khi ta vẫn cần đến ngươi Trái lại Kẻ ta cần dọa chính là ngươi Mà ngươi từng quen biết đó Tiểu Bình lo ngại. Bạch Phụng sao? À rất khôn ngoan đã tìm đến chỗ Bạch Tu lão tiền để ẩn thân. Nhưng sẽ có ngày hoặc ả bị chính mẫu thân ả lấy mạng hoặc sẽ lọt vào tay ta. Vậy là Nam Cung Yến hay sao? Cũng không phải vì ta đâu dại khích nộ mụ già ngọc tuyết lão lão đầy. Là sư phụ ta, người đã vào Bạch Cốt Cốc và đã bắt giữ có đúng không? Đoàn Mộc Ngũ bật cười. Hóa ra thần châm lão phu tử Vẫn còn ẩn thân ở bạch cốt cốc Tốt lắm Ta thật cảm kích vì chính người đã cho ta biết Điểm mà ta có thể dựa vào đó Uy hiếp người ha, ha, ha. Thầm mắng bản thân đã quá vụng về Tiêu Bình chợt quát lên Người thật là vô sỉ Ta thật không ngờ Đoàn mộng ngũ ngắt lời Đừng có vội mắng ta như thế chứ Hãy chờ một lúc nữa Người sẽ tha hồ mắng Đem người đến đây Tiểu Bình thật sự hoang mang, không biết đoàn mồng ngũ sắp giờ thủ đoạn gì và ai sẽ là nạn nhân của y để y dùng đó mà dọa Tiểu Bình sợ. Và sự việc xảy ra thật là lạ thường. Đầu tiên là có tiếng người thoá mạ từ xa vọng đến. Phòng Bách Nhật, ngươi là phường hạ lưu đê tiện, cớ sao ngươi lại không giữ lời với ta. Không những thế, ngươi còn ngấm ngầm hạ thủ ta, xanh cầm ta. Người bội tín như ngươi, đâu thể làm nên đại sự đẩy. Tiểu Bình lại thở ra nhẹ nhẹ và nói Là triệu thạch liễu Sao ả lại bị đoan mộc Mà không Dường như tính danh thật của gã Chính là phong bách nhật Chà chà Hóa ra gã không phải là đoan mộc ngũ Gã cũng không phải là nội tôn của lão thần toán tử Cũng họ đoan mộc Nhìn rõ sắc diện của Tiểu Bình lúc này Đoan Mộng ngũ bật cười và nói Người đừng có vội nóng Đúng là triệu thạch liễu đang bị phong bách nhật này Vì bội tín nên bắt giữ Nhưng chỉ một lúc nữa thôi Người sẽ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra cho ả Và có thể cũng xảy ra cho chính người Đừng có nóng vội như thế Ha ha ha Triệu thạch liễu sẽ còn mắng Sẽ còn thoá mạ tiếp tục Nếu như ả không tỏ ra bất ngờ Vì nhìn thấy tiểu bình Ả kêu lên bài tiểu bình Vậy là suốt hai tuần trăng vừa qua Ta hiểu rồi Vì ngươi bị Phong Bách Nhật bắt giữ Nên trên giang hồ không ai nhìn thấy ngươi xuất hiện Võ công như ngươi Sao lại để tên bộ tín họ Phong Đã bại đầy Đoàn mộng ngũ Phong Bách Nhật lại cười Cố nhân lâu ngày gặp lại Triệu Thạch Liễu ngươi Sao còn chưa cho Tiểu Bình biết chút ít Về thân thế của y đi Tiểu Bình giật mình Thân thế của ta xảo Triệu Thạch Liễu vỡ lẽ Bảo ta nói cho y biết thân thế Ngươi định dở trò gì đây Phong Bách Nhật Ngươi muốn điều gì ở Tiểu Bình Nhưng vì không tỏa ý nguyện Nên ngươi định đem chuyện này uy hiếp Tiểu Bình đó sao Tiểu Bình mất hết nhẫn nại và nói Triệu Thạch Liễu Ngươi biết gì về thân thế của ta Triệu Thạch Liễu ngập ngừng Ta chỉ đoán phần nào mà thôi Nhưng Ngươi không bị Phong Bách Nhật uy hiếp đó chứ Tiểu Bình gắt lời Ta có bị uy hiếp hay không Đó là chuyện của ta Điều duy nhất mà ta cần biết Chính là thân thế của ta Có vẻ như Triệu Thạch Liễu Đang nhìn và đang dò xét Phong Bách Nhật thì phải Vì Tiểu Bình nghe Phong Bách Nhật lên tiếng Hối thúc Triệu Thạch Liễu Người nói đi chứ Triệu Thạch Liễu Là y chứ nào phải ta kêu cầu người Triệu Thạch Liễu thở ra Nhẹ nhẹ và nói Tiểu Bình nếu ta nhớ không lầm Thì có lần ta nhìn thấy Ở đầu vai bên tả của người Có chạm rõ một tự dạng Tiểu Bình nôn nao lạ lùng Và nói Đó là chữ Bình Dựa theo đó mọi người gọi đó là tên của ta Sao Nhưng bao quanh chữ Bình Còn có thêm một hình vuông có đúng không Tiểu Bình ngờ ngỡ và đáp Người bảo đó là ám ký Thay cho đại tánh của ta Là chữ điền đó sao Phải Nhưng cũng có ý nghĩ khác là chữ trang đó Trang Bình sao Cũng có thể Nếu bảo ngươi liên quan đến một nhân vật Từng vang danh thiên hạ Được gọi là quý cốc tiên sinh trang thụ Tiểu Bình hoang mang Vì sao ngươi lại nghĩ như thế Chính Phong Bách Nhật đoán như thế đó Tiểu Bình bật à lên một tiếng khá dài Và nói Ngươi cũng nghĩ như thế sao, Triệu Thạch Liễu? Phòng Bách Nhật thì vì muốn giải độc cho sư phụ y nên mới tìm hiểu nguyên nhân giúp ta có tấm thân Bách Độc bất dầm và điều này thì có thể có liên quan đến xuất xứ của ta. Còn ngươi, vì sao ngươi cũng muốn tìm hiểu điều này? Triệu Thạch Liễu chật kêu. Ngươi đừng có ngộ nhận nha, kỳ thực ta vì muốn cảm kích ngươi, muốn đáp lại phần nào ân cứu mạng của ngươi đã thực hiện cho ta, nên ta chỉ thể hiện chút quan tâm dành cho ngươi thôi. Nhưng sao ngươi bảo y muốn cứu sư phụ? Ê! phòng Bách Nhật bật cười và nói. Đủ rồi, triệu thạch liễu. Ngươi nói bấy nhiêu đó đủ rồi, còn bây giờ thì ha ha ha. Và hữ một tiếng, tiểu bình giật mình. Ngươi đã hạ sát triệu thạch liễu rồi sao? "Chờ đầu, dường như ngươi cũng có quan tâm đến ả thì phải." Tiểu Bình cười lạt, Hả, Quan tâm, tại sao ta phải chứ? Chậm đã nào, rồi ta sẽ biết ngươi có hay không có quan tâm đến ả thôi. Về thân thể của ngươi, ngươi nghĩ sao?" Tiểu Bình thầm hoang mang, vì rốt cuộc Tiểu Bình vẫn chưa biết y có âm mưu gì. Đó là lý do khiến Tiểu Bình buộc phải dối lòng. "Ta nghĩ tất cả chỉ là phòng đoán mà thôi." Hướng chi đó là sự phỏng đoán của chính người Một lối phỏng đoán miễn cưỡng Chỉ có thể phù hợp với âm mưu của người Phòng Bách Nhật hừ lạnh một tiếng và nói ha xem ra chính người cũng đang phân vân Không biết bản thân người họ điền hay họ trang Được rồi, ta sẽ giúp người giải đáp mọi vấn nạn này Những gì người vừa nêu có lẽ chỉ có một mình lão trang thụ Nếu được đôi mô sống dậy là có thể giải thích được thôi Chứ riêng ta, ta có cách khác để minh chứng đó. Cách gì đây? Quỷ cốc tiên sinh ngoài tài bốc dịch, có thể đoán biết quá khứ vị lại, còn cần phải thêm y tài và y thuật, có thể sánh ngang lão quái y. Trước lúc lão đồn ngột tạ thế khoảng đôi ba năm gì đó, từng có lời đồn đại rằng, lão đã vô tình phát hiện một pho cổ thư, kèm theo đó là tiên đan do dị nhân lưu lại. Và cũng theo lời người đương đại kể, Tiền an do dị nhân lưu lại kia có thể giúp người luyện công, luyện được một loại công phu đã thất truyền từ lâu. Đó là vô tướng vô nhai bảo mệnh chân khí. Vô tướng vô nhai bảo mệnh chân khí là loại công phu gì đây? Người hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Chỉ có điều theo ngữ nghĩa của danh xưng đó thì người nào luyện được mặc nhiên có một loại chân khí hộ thần, tương tự như ca khí hộ thể thượng thở. Nhưng chỉ bảo hộ phần nguyên mệnh mà thôi Tiểu Bình vừa cười vừa lắc đầu Ta hiểu ý của ngươi rồi Ngươi muốn nói ta đã nhờ bảo mệnh chân khí Nên mặc nhiên có thể hóa giải bách độc đó sao Thế ngươi không nghĩ như thế hay sao Không Và hai mắt ta đã bị độc nhãn thảo làm cho mù đi Đó là lời phản chứng hùng hồn nhất cho giả thuyết của ngươi Đó là chưa kể việc ta luyện được công phu thượng thừa từ lúc mới sinh và là điều không thể tưởng tượng nổi. Phòng Bắc Nhật như bị bất ngờ trước lập luận của Tiểu Bình. Hình như ngươi không hề có hứng thú trong việc tìm hiểu và xác minh thân thế thì phải. Để làm cái gì, nếu như sau đó ngươi sẽ dùng mọi hiểu biết của ngươi để uy hiếp ta. Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì? Tiểu Bình cười khẩy. Ha. Ta quá am hiểu ngây, để tự đoán rằng ngươi sẽ bảo ngươi biết ai là người hạ thủ quỷ cốc tiên sảnh và ngươi sẽ đem điều đó buộc ta phải cùng ngươi trao đổi tính danh của nhân vật chủ sướng phái thống nhất lạnh. Đúng chứ? Phòng Bách Nhật vùng quát lên. Không sai, vậy là ngươi không chịu nói hay sao? Không. Sau tiếng đáp gọn lòn của Tiêu Bình, chiều Thạch Liễu có lẽ bị phòng Bạch Nhật khống chế, đã bần ngờ bật thay lên. Tiếp theo đó là tiếng hô hấp hồn hẹn Cũng của Triều Thạch Liễu Đứt Quãng và xen kẽ với những lời thoá mạ Người Người giết ta đi Tên ác mạ Phong Bách Nhật Bằng giọng trầm chầm, chầm Phong Bách Nhật hỏi giật cục Người có cảm giác gì Tiểu Bình nói hay không nói Tiểu Bình cố tạo giọng thản nhiên Không phải ta là người bị nhục hình Tại sao ta phải có cảm giác đó Lập tức Một tiếng A kêu lên Sốc xinh Phong Bách Nhật xúc xinh Phong Bách Nhật cười khục khục trong miệng ha hả hả Người vẫn không nói hay sao Cho dù à họ triệu sẽ vì người mà mất mạng đó sao Không Lời đáp khẳng khái của Tiểu Bình Chỉ khiến Triệu Thạch Liễu kêu thét nhiều hơn Bất đồ Tiểu Bình nghe như có hơi thở của Phong Bách Nhật Thổi phả vào tay Đừng có giả vờ nữa Ngươi từng vì triêu thạch liễu mà cứu ả khỏi tay mụ mô chủ bạch cốtmn ta biết ng bên ngoài cứng cỏi nhưng bên trong thì vẫn là tấm lòng nhân hậu Ngơi vợ như không quan tâm để ta phải hành hạ à Ng ngườii lầm rồiong bắt nhật ta không phải hạn người như ngơi nghĩ đầu thế nào nói hay không nói tiểu bình cố tình quát vào tai họ Phong Vậy ngươi muốn ta phải làm gì đây cầu xin ngơi để rồi ngươi vẫn tiếp tục vận dụng nhục hình Hạng người như ngươi làm gì còn tính người để ta van cầu xin cạnh nữa đây. Để tỏ ra ý đã quyết, Tiểu Bình cất cao rộng gọi Triệu Thạch Liễu. Lần này ta phải bó tay rồi. Triệu Thạch Liễu, nếu ngươi có mệnh hệ gì, ta không phải lỗi của ta. Và chát một tiếng, toàn thân Tiểu Bình vụt choáng váng. Gã họ phong vừa chút phẫn nộ vào Tiểu Bình. Nhưng gã vẫn còn chút lý trí nên chưa đến nỗi lấy mạng Tiểu Bình. Gã chỉ cần lực đánh vào một bên mặt Tiểu Bình mà thôi. Và Phong Bắc Nhật phẫn nộ thật sự qua tiếng quát bảo của gã. "Giam hắn lại đi, cả tiện nhân kia nữa, mau lên." Tiểu Bình bị lôi đi, nhưng có một câu nói và tiếp đó là một diễn biến lạ kỳ làm cho toàn thân Tiểu Bình vụt hóa đá. Đó là một câu nói ngông nghếch của một gã nào đó, vốn là bang đồ thần băng. "Giam, giam cả Triệu Cô Nương hay sao?" Phong Bách Nhật vội quát át đi Vô dụng Người vô dụng như người còn sống để làm cái gì Vậy là một thay người gục ngã Vì vô tình đón nhận Hứng chịu cơn phẫn nộ của Phong Bách Nhật Đoàn Mộc Ngũ Và đó là nguyên nhân khiến bước chân di chuyển lần này Của Tiểu Bình cứ nặng nề Như bị những tảng đá nặng buộc vào Cứ thế Tâm trạng của Tiểu Bình vẫn tiếp tục nặng nề Để nỗi Tiểu Bình cứ mãi câm lặng Cho dù đã bị ném trở lại nơi giam giữ Một nơi Tiểu Bình có thể chút bỏ mọi tâm sự như bao lần trước đó từng chút bỏ Nhân vật đồng cảnh ngộ với Tiểu Bình Một người cũng bị giam giữ như Tiểu Bình và chỉ cách Tiểu Bình đứng một tầm tay Nhân vật này cũng biết Tiểu Bình đang mang một tâm sự nặng nề Nên cũng lặng cầm, không nỡ hỏi Tiểu Bình dù chỉ là một câu